Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô anh à? Hừ. Nguyên hạo bực mình hừ một tiếng, cũng không có phản bác gì. Đại khái là, cảm thấy cô nói có đạo lý. Đại khái là, giọng nói của cô và cô vì anh làm nhiều chuyện, làm cho anh thực thoải mái. Nhưng mà, vì sao anh muốn chấp nhận sự quan tâm của cô? Chính là cô gái này, Hiệp Tương Quân. Ngày hôm qua hảo tâm lấy thuốc cho anh uống. Nội anh có triệu chứng cảm mạo, anh khinh thường không tin, kết quả hiện tại hối hận đã sớm không còn kịp rồi. Cứ như vậy, nguyên hạ bệnh nhân viên đã muốn có thời cơ trả thù tha ra khỏi công ty, đưa đến bệnh viện khám gấp. 3 giờ 50 phút chiều thứ tư, công ty cương thiết kế cảnh quan giống như trước đây, làm việc người ngã ngựa độ, tức là rất bận rộn. Dưới cổ kỹ sư vẽ bản đồ rút ra được, ánh mắt mưu tính dính vào phía trước màn hình. Gần như thành mắt cả trọi, kế toán vừa mới gấp gáp từ ngân hàng trở về, lập tức lại tru toàn cùng người buôn bán ở nhà xưởng bàn về khoản hiệp lực. Ngành nghiệp vụ cùng phòng kế hoạch lại cùng nhau lên lịch trình, các nghiệp vụ cùng việc thiết kế được phối hợp với nhau. Nhân viên trên mặt đều mang theo sát khí. Ước gì một ngày có 48 giờ để mà vùi đầu vào việc cực khổ, so với cảnh quan bên ngoài làm người ta vui vẻ, thoải mái, thật khác hẳn. Tuy rằng không khí công ty khẩn trương, nhưng vẫn là có một góc làm cho người ta thả lỏng tâm tình. Một gã kỹ sư vẽ bản đồ cầm đơn xin đi về hướng cửa lớn, chỗ có hé ra một cái bàn làm việc. Người ngồi ở vị trí kia là nhân viên đi làm, không mang theo sát khí duy nhất trong công ty này. Kỹ sư vẽ bản đồ nguyên bản trao mày, nhưng đang nhìn thì thấy đồng nghiệp nữ kia đứng lên, lấy giấy dán tiền lợi trên tường xuống, sau đó biểu tình chậm rãi thả lỏng Bước chân rồn rập cũng dần dần chậm lại Tương quân Làm phiền đưa tôi hồ sơ Z92 Cảm ơn Ngày cả khẩu khí cũng hỏa hoãn khách khí hẳn lên Được Chờ tôi một chút Tương quân xoay người, tiếp nhận đơn xin Chiếu theo đánh số xem ra Là dự án cũ của hơn 3 năm về trước Là lúc cô vừa mới đến công ty Cương tiếp nhận dự án lớn nhất trong năm Ở Tân Điếm là ngôi nhà tổ Theo phong cách nhật Chỉ bỏ lão phòng kiểu nhật giữ lại kiến trúc bên ngoài 300 mình Tiền viện và hậu viện đều giao cho Cương Làm quy hoạch thiết kế cảnh quan Cô không có nhớ nhầm Dự án này người ủy thác Cùng công ty hợp tác Rất nhiều năm rồi Là khách sạn lớn của Cương Đại khái là có hồ sơ mới tiến vào Kỹ sư vẽ bản đồ của người phòng kế hoạch Muốn từ trang mở dự án cũ trước đây Tìm ra thứ làm cho người ta ủy thác thích Hoàng Tổng lại có dự án phải làm à? Tương quân mỉm cười thuận miệng, gia định cấp trên có hai người đã lấy ra chữ ký của chủ quản cùng con dấu. Từ trong hồ sơ bên góc trái tìm ra được bạn đăng ký, cho đồng nghiệp ký tên đồng ý. Cô thật giỏi, chỉ xem đánh số liền nhớ rõ ra là ai. Đúng vậy, chính là cái lão nhân kia, tôi thực vội, phiền toái cô giúp tôi tìm ngay bây giờ. Kỹ sư vẽ bản đồ bội phục nhìn cô. Sửa sang lại rất nhiều lần, không nhớ rõ cũng là rất khó. Tôi hiện tại đi vào giúp anh tìm, ở trong này ký tên, chờ tôi một chút. Bởi vì đồng sự nói đang vội, tương quân liền không muốn kéo dài. Cô đệ bút xuống, tiếp theo đứng dậy. Không đến một phút đồng hồ, đã lấy ra hồ sơ đồng sự cần. Đó là một chồng vừa lớn vừa nặng, đủ để đè lên cả người cô, cùng với các loại bản vẽ ghi lại hình ảnh giống giống nhau, cái gọi là tài liệu hồ sơ chặn đọc. Tự nhiên còn có bản vẽ cùng với video nghiệm thu, Tương quân một tay lấy hồ sơ văn kiện, một tay xác định DVD, CD, cô cố, cố hết sức thong thả đi ra. Tôi tìm được rồi. Vừa mới ra khỏi phòng, cửa phòng hồ sơ, sức nặng trên tay đột nhiên biến mất, cô mang theo tươi cười, hướng đồng sự chú đáo nói lời cảm ơn. Cảm ơn, dám, dám đốc. Vừa ngừng đầu đã bị dọa, người giúp cô không phải là nhân viên mới tuyển dụng làm kỹ sư vẽ bản đầu, mà là ông chủ lớn, nguyên hạo. Tươi cười đột nhiên biến mất tương quân thấy giám đốc như thấy kẻ thù lớn lập tức đứng cách xa nguyên hạo hai bước loại hành động này của cô làm nguyên hạo rung động biểu tình giữ tợn hung ác lên cô không có miệng sao sao không gọi mấy người lên lấy nếu sơ suất bị hỏng cô lấy cái gì mà bồi thường một khi mở miệng sẽ nói những lời không hay sách cái đống đổ đủ để đem tương quân đè bẹp dí dùng lực đạo giết người đem hồ sơ ném cho cái nhân viên đang liều mạng thúc giục kia kèm theo một cái liếc trừng mắt cảm ơn cảm ơn giám đốc tôi đi làm việc kỹ sư vẽ bản đồ thiếu chút nữa bị ném cho chút huyết bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net